Cô dâu Mạo danh Tác giả Kenny Người đọc Ellie Chuyện được phát trên Thế giới audio.org Trường 31 Con định đi thật sao? Dạ, con xin lỗi Con biết con đi thì sẽ làm cho Cụ mỡ khó xử Nhưng con... Không, mỡ mới là người Phải nói lời xin lỗi với con mới đúng Nếu như nghe từ lúc đầu cậu mỡ không ép con thì... Tất cả qua rồi mà à, đừng nhắc làm gì Phi Khan Hi, thôi mỡ đừng suy nghĩ nhiều Con sang đó rồi sẽ thường xuyên liên lạc về nhà Con không định về nhà rồi mới đi sao? Chắc không mỡ à, con sẽ đi luôn, con xin lỗi Ờ, không sao Không sao Con nhớ là giữ liên lạc thường xuyên với mợ nha. Dạ. Khi nào con đi? Năm ngày nữa, con đặt vé rồi mợ ạ. Bay lúc 8 giờ. Ờ, vì con nhớ phải chăm sóc tốt cho mình đấy nha. Dạ vâng. Bye con. Dạ, bye mợ. Tắt máy, tôi nhìn quan Vắng lặng. Vĩnh Cường đã đi đâu từ sớm Chắc là ra ngoài mua đồ ánh sáng rồi Tôi tệ thật Lúc nào cũng làm phiền anh thôi Giò dẫm từng bước chân trên đám cỏ non Còn đẫm sương đêm Cái cảm giác lành lạnh Nơi lòng bàn chân làm tôi thích thú Cứ thế tôi dạo dọc con đường nhỏ Mênh mê những cánh hoa dã quỳ mềm mại Tôi cũng không hiểu vì sao nhưng loài hoa này có một sức hút rất đặc biệt với tôi. Màu hoa vàng rực giữa khung trời buổi sớm. Nửa như nhẹ nhàng, nửa lại như mãnh liệt, cứ như màu nắng nhạt trong màn xương, làm người ta luôn chú ý. Tôi mãi mê nhìn ngắm, thả hồn theo điệu nhạc du dương của đồi thông phía xa xa vọng lại. chợt một cảm giác đau bút dưới lòng bàn chân, khửng lại hhít hhít tôi đúng là đảng chí mà từ sáng giờ cứ trên trần đi ra ngoài mà cũng không hay biết nhìn mạnh Th thủy tinh vỡ cắm sâu dưới lòng bàn chân tôi cánh ran rút mặt nó máu cũng theo đó mà chạy ra vơ vội nắm cọ mực ven đường tôi vò nét đắp vào cho cầm máu rồi lại đi cà nhắc về nhà "Fijan, chân em làm sao vậy?" Giọng anh thoảng thốt từ phía sau. Tôi cười. "Không sao, tại em sơ ý." Tôi chưa kịp nói hết câu đã thấy thân mình được nhấc bổng. Anh đã bế tôi lên thật nhanh. "Thả em xuống đi, em có thể đi được mà." Tôi nhoài người đẩy đẩy tay anh. "Không được." Đã bảo là em có thể đi được mà Sao anh lúc nào cũng thích Tự làm theo mình vậy hả Anh có vậy sao Còn không mà Người gì đâu mà lúc nào cũng khó hiểu Lạnh lùng Chỉ toàn biết làm tổn thương người khác thôi Lời vừa thốt ra Cả tôi và anh đều cứng đờ Chân anh khựng lại Còn tôi thì thấy tim mình lạnh ngắt Bởi tôi biết Cái người mà tôi nói đến Tuyệt đối không phải là anh Là một vĩnh cường dịu dàng Luôn quan tâm tôi Tôi ngập ngừng Thấy nụ cười trên mặt anh tắt ngấm Ánh mắt sâu thẳm Tối sầm như đau đớn lắm Tôi gượng cười Cố làm ra vẻ như không có gì Về thôi anh Trên em đau quá Anh ẩm ừ Tôi cảm thấy từng bước trên anh Đi rất nặng nề Ngồi đung đưa trên cái xích đu, tôi lại nhìn quanh. Chỉ một ngày nữa thôi, tôi sẽ rời khỏi đây. Tôi sẽ bắt đầu một cuộc sống mới. Chị ơi! Một cậu nhóc, trừng 12 tuổi, trìa ra đống béo trước mặt tôi. Chị mua dùng em đi ạ! Tôi cười xoay đầu thằng nhóc. Em ngốc quá, bán béo sao lại vào trong này? Ở đây thì làm gì có đông người mà mua béo chứ? Em nên đến mấy nơi đông đúc mới bán được nhiều. Vâng, em biết rồi ạ. Cậu nhóc suy nghĩ một lát rồi gạch gùi trả lời. Lần sau em sẽ làm theo lời chị nói. Thế bây giờ chị có thể mua giúp em một tờ không ạ? Nhìn ánh mắt thằng nhóc trông đợi, tôi lại thấy mắc cười, lấy đại một tờ. Rồi, chị mua tờ này. ấy Thằng nhóc dạy lại tờ báo Cái này không bán cho chị. Tôi mất chữ O, mồm chữ A e nhìn nó. Sao không bán? Hi, nó gãi đầu rồi đưa cho tôi một tờ báo khác. Cái đó là báo cũ chị A. Chị lấy cái này đi, có tin rất hay đó. Nói xong, nó vĩ tay chào tôi rồi chạy đi một mặt. Này này, em không lấy tin báo à? Tôi gọi với theo, nhưng bóng thằng nhóc đã khuất nơi ngã rẽ. Tôi lắc đầu thấy mắc cười, thằng bé này lạ thật. Nhưng nụ cười chưa kịp hiện diện trên môi tôi đã tắt ngấm khi tôi vừa nhìn thấy cái tin ngay trang biệt tờ báo lúc nãy. Bùng rơi, tôi đứng trông trên. Không một giọt nước mắt nào rơi xuống, có lẽ vì đã quá đau.